Toman và ban biên tập của kênh độc truyện Audio hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối, 8 giờ tối mỗi ngày và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Mi gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Lấy chồng già. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà người chồng U80 của cô gái tên là Chi mất đi thì cuộc sống của cô ấy lại rơi vào bế tắc bởi vì không biết ở lại hay là đi đâu, bởi vì bác Quang và bác Xuân đều nhận tiền của gia đình nhà họ Dương và xem như là bán đứt cô đi rồi, cuộc sống của cô bây giờ chỉ biết trông đợi vào Dương Trí Khiêm. Vậy thì Dương Chí Khiêm liệu rằng có tình cảm với cô gái Tiên Chi và người đàn ông này xuất hiện trong cuộc đời của Chi có ý nghĩa như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Bà Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện này nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi cắn môi nhìn Dương Trí Khiêm, cậu ta lúc này cũng đang nhìn tôi, không biết có phải tôi đang nghi hay không. Hay là do tôi nghĩ nhiều mà tôi luôn cảm thấy ánh mắt của chí Khiêm nhìn tôi Không giống nhìn những người khác Tôi cũng không biết diễn tả ra sao Chỉ biết mấy lần tôi phát hiện cậu ta nhìn trộm tôi Hoặc có khi đang nói chuyện lại nhìn tôi không chớp mắt Nào cô cứ mạnh dạn nói đi Cô muốn gì? Tôi... Tôi ngập ngừng rồi nói Tôi... tôi muốn về thăm bố tôi ít hôm Có được không? Dương Trí Khiêm nghe xong lại phì cười Sao lại không chứ Khi nào cô muốn về tôi đưa cô về Thật á Nhìn tôi có giống kẻ nói dối không ừ. Không giống Thế tại sao lại không tin tôi Tại tôi sợ Cô sợ gì Tôi sợ mẹ cậu không cho tôi về Mẹ tôi tuy hơi khó gần Nhưng không phải là người quá khắt khe Chuyện này tôi đáp ứng được cho cô Khi nào cô muốn về Cô cứ nói với tôi Tôi chở cô về tận nhà nhé Vậy Ngày mai có được không Ngày mai thì không được Vì ngày mai là ngày tôi chính thức Tiếp nhận sườn dệt Sau đó còn mời mọi người về ăn uống Để mấy hôm nữa bớt việc Đích thân tôi chở cô về Có được không Tuy tôi đang nóng lòng muốn về nhà thăm bố Nhưng chí khiêm nói như vậy rồi Thì tôi đành gật đầu chờ đợi bên ngoài trời dần sáng Con gà trống cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới Dì Mai cùng với bé Đào cũng thức dậy Xuân chí Khiêm đứng lên đi về phòng mình Đợi chí Khiêm vừa đi khuất Con bé Đào kéo tay tôi lại hỏi nhỏ Này Chị với cậu Khiêm Vừa làm cái gì ở đây đấy À cậu ấy uống rượu bị đau đầu Nên chị làm trà giải rượu cho cậu ấy uống Chỉ thế thôi á Hai người có nói gì với nhau nữa không Tôi nhíu nhẹ lông mày Hỏi ngược lại bé Đào Nói cái gì là nói cái gì Ý em là gì chị không hiểu Thì tụ Dương trời chưa sáng Mà chị với cậu ấy Hai người ngồi ở đây nói chuyện với nhau Em cứ cảm thấy hơi kỳ kỳ Ở đây một thời gian rồi tôi biết Con bé Đào thích Dương Trí Khiêm Nên tôi phải giải thích cho nó hiểu Em nghĩ nhiều quá rồi đấy Đào ạ Chỉ chỉ pha trà cho cậu ấy uống thôi Mà chắc là em nghĩ nhiều thật chị ạ Dù sao theo vai vế Thì cậu Khiêm Phải gọi chị một tiếng bà mới đúng Hai người làm sao mà có gì với nhau được chứ. Mà nếu như chị có thích cậu Khiêm thì không dễ gì mà bà chủ đồng ý đâu. Bà ấy là người quan trọng danh tiếng muốn đăng hộ đối. Chị làm sao có cửa làm dâu của bà chủ được chứ. Nói xong con bé quay người vô tư quay ra ngoài. Dì Mai đứng đó cũng nghe cuộc đối thoại của hai chúng tôi nên dì Mai nói luôn. Cô đừng có chấp nó tính nó trẻ con nói mà không biết suy nghĩ. Tôi mang nó suốt đấy Tôi nhìn theo dáng của Đào Cười trừ và nói tiếc Tôi biết nó thích Chí Khiêm Nên nó mới như vậy Tôi không chấp nhất với nó đâu Cảm ơn cô Mà hình như cô có chuyện gì vui Thấy tâm trạng của cô bây giờ rất tốt Chí Khiêm hứa mấy hôm nữa Cho tôi về thăm gia đình gì à Vậy sao Mừng cho cô Vâng tôi nôn nao lắm Tôi muốn được về thăm bố tôi Tôi rất nhớ ông ấy. Nhưng Trí Khiêm nói nay mai, cậu ấy tiếp nhận sường dệt rồi, lại còn tổ chức bữa cơm, thiết đãi mọi người, nên cậu ấy bảo tôi chờ cậu ấy mấy hôm nữa. Cứ nghĩ đến chuyện được về nhà, tôi thấy hứng khởi lắm. Vì tâm trạng tốt, nên tôi làm việc gì cũng thấy suôn sẻ, thậm chí ăn cơm cũng thấy ngon hơn. Hôm nay cả nhà Dương Trí Khiêm đi đến sường dệt để tiếp nhận quyền thừa kế. Còn mấy người chúng tôi thì ở nhà nấu nướng, để chiều nay họ mời khách đến nhà ăn mừng. Ngoài tôi dì mai và bé đào, thì mẹ của Trí Khiêm còn gọi thêm mấy người bên sườn dệt qua phụ giúp chúng tôi một tay. Loài hoài đến chiều cũng xong, thức ăn đủ uống được bài biện ra bàn tươm tất, thì bọn họ về đến, khách khứa dần có mặt. Chúc mừng Dương Trí Khiêm trở thành ông chủ mới của sườn dệt Dương Gia. Lượng khách đến khá đông, ai cũng đem quà cáp đến chúc mừng Dương Trí Khiêm. Mẹ của cậu ấy không kìm nén được tự hào về đứa con trai tài giỏi của mình. Trong lúc đem trái cây lên cho họ, tôi còn nghe ai đó đang mai mối cháu gái cho họ Dương. Nếu như mà Dương Trí Khiêm đồng ý, thì họ sẽ sắp xếp cho hai bên gặp gỡ. Tuy nhiên Chí Khiêm lại từ chối rất khéo. Thật ngại quá, tôi có người trong lòng rồi. Lúc đó tôi có cảm giác giống như ai đó đang nhìn tôi nên tôi ngẩng đầu lên. vừa vạn bắt trọn ánh mắt của Dương Trí Khiêm đang nhìn tôi say đắm không biết có phải do tôi đang nghi hay không mà tôi luôn có cảm giác ánh mắt của Dương Trí Khiêm nhìn tôi mang theo tình ý gì trong đó không giống như cậu ta nhìn người khác mà có lẽ cái người mai mối kia cũng nhận ra ánh mắt của Dương Trí Khiêm nên cũng nhìn tôi và hỏi thế cô ấy là tôi không biết Trí Khiêm định trả lời thế nào nhưng chỉ thấy khuôn miệng của cậu ta vừa mở ra, còn chưa phát ra âm thanh, thì bà Yến từ bàn bên cạnh trả lời thay cho con trai. À, người đấy là giúp việc nhà tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng là người mà cậu khiêm vừa nhắc đến cơ. Ông cứ đùa, làm gì có chuyện đấy. Chí khiêm nhà tôi từ nhỏ học hành giỏi giang là kỳ vọng của dương gia chúng tôi. Mai sau cưới vợ, phải cưới một người môn đăng hộ đối chứ. Ai lại cưới người giúp việc bao giờ Đúng thế đúng thế Cho nên tôi mới giới thiệu cháu tôi cho cậu Khiêm đây Nhưng mà tiếc Cậu ấy lại có người trong lòng rồi Làm tôi đang tiếc hùi hụi. Bà Yến nhìn sang Chí Khiêm cười nhẹ Cháu nó cứ mãi biết tập trung vào công việc Nên nói thế thôi <cười> Chưa nào có ai đâu Nhờ bác hôm nào sắp xếp cho chúng tôi một cuộc hẹn Để các cháu nó gặp nhau Được được Chuyện này Cứ rào cho tôi. Dạ vâng, ly này tôi kính bác. Lúc đưa ly diệu lên miệng, bà Yến còn liếc xéo tôi. Tôi biết ý, liền lui xuống bếp, không dám ló mặt ra ngoài, cho đến khi khách hứa về hết, tôi mới cùng với dì Mai bước ra dọn dẹp. Đang lùi côi, thì có ai đó kéo tay tôi lại. Tôi còn chưa biết chuyện gì, thì bỗng một cái tát như trời giáng, sáng thẳng xuống mặt tôi, làm cho tôi xây sầm mặt mày. Đồng thời giọng nói như sấm rền, vang lên bên tai. Cái tát này là cảnh cáo cô, bởi vì dám có suy nghĩ vượt quá giới hạn. Tôi nghĩ cô là ai, có thân phận gì, mà cô dám mơ mộng đến trí khiêm. Cô chẳng qua chỉ là cây đứa được mua về chăm sóc hầu hạ cho thầy tôi. Bây giờ thầy tôi qua đời rồi, thì cô chỉ coi như người giúp việc. Cô lấy tư cách gì mà dám mơ mộng đến con trai tài giỏi của tôi. Liệu cô có xứng không? Tôi ngờ ngác, ôm một bên má, Bị bà Yến đánh, càng ngơ ngác không hiểu bà Yến đang nói gì. Bà, bà nói gì tôi không hiểu. Tôi có dám mơ mộng gì đâu chứ. Đừng có rào hoạt. cô nghĩ rằng dựa vào một chút nhan sắc của cô, mà cô định dụ rỗ con trai của tôi à? Còn không nhìn lại xem xuất thân của cô thấp hèn như thế nào. Cô đến cả sách dày cho con trai tôi, cô còn không xứng. Cái đồ ti tiện. Tôi định giải thích rằng, Tôi không hề có ý đồ gì với Dương Trí Khiêm Thì cậu ta từ đâu xuất hiện Kéo tôi ra sau lưng của cậu ấy Còn cậu ta thì đứng đối diện với mẹ mình Giọng nói có phần hơi lớn và không vui Mẹ đang nói chuyện gì thế à? Cô ấy không hề làm gì vượt quá giới hạn của mình À còn còn bênh vực cho nó sao? Trí Khiêm mà Không lẽ Con bị nó mê hoặc rồi sao? Mẹ Con nói rồi Cô ấy không làm gì Tự dưng mẹ xúc phạm người ta như vậy, không hay một chút nào đâu à?" Mẹ Dương Chí Khiêm di chuyển ánh mắt về phía tôi, đang đứng sau lưng Chí Khiêm, bà tiếp tục nhách mép. "Cô ghê gớm thật, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn mà cô lại dụ dỗ được cả con trai của tôi, khiến cho nó bênh cô trầm chạp thế này. Nhưng tôi nói cho cô biết, dù cô có bảy trăm phương ngàn kế thì cô không bao giờ có cơ hội làm con dâu của tôi." Cô không xứng. Một đứa con gái vì tiền mà chấp nhận lấy một người lớn hơn mình mấy chục tuổi Thì đủ thấy nhân cách của cô thấp hèn như thế nào Một kẻ như vậy Không đời nào có cơ hội tiến xa với con trai của tôi Không bao giờ Tôi lúc này đã bật khóc Và ấm ức lên tiếng Chắc là bà hiểu nhầm chuyện gì đó Chứ tôi không hề có ý đồ gì với cậu Khiêm Một chút cũng không có Chỉ khiêm xoay đầu lại nhìn tôi trong vài giây Tôi không thể nào biết được Cậu ấy đang nghĩ gì? Tôi chỉ thấy trong tiêm mắt ấy sướng như không được vui, có chút thất vọng trong đó. Sau đó cậu ấy quay sang nói với mẹ mình. Chuyện lần này, nếu như không có chi giúp sức, thì chưa chắc chúng ta lật được tình thế như vậy. Chúng ta chưa cảm ơn cô ấy đàng hoàng, mẹ lại còn hoạch hoẹ, xúc phạm cô ấy. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy, đừng để một số người lợi dụng chuyện đó mà có những suy nghĩ vượt quá giới hạn cho phép. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, cô không xứng với con trai của tôi. Bởi vậy, cô đừng có mơ mộng hão huyền. Bà Yến liếc xéo tôi một cái nữa, sau đó bực bội, bỏ đi về hướng phòng mình. Còn Chí Khiêm quay sang tôi, thay mặt mẹ cậu ta xin lỗi tôi vì những lời lẽ lúc nãy. Tôi, tôi xin lỗi. Mẹ cậu không hẳn là sai. Cậu tài giỏi như thế, gia cảnh lại tốt như vậy. Dĩ nhiên bà ấy muốn có một cô con dâu môn đăng hộ đối, tương xứng với cậu. Bà ấy không cho phép bất cứ chướng ngại nào làm ảnh hưởng đến kỳ vọng của mình. Bà ấy cảnh cáo tôi là có lý lẽ của bà ấy. Nhưng tôi thực sự không có ý đồ gì với cậu bởi vì tôi biết vị trí của tôi ở đâu. Vậy theo cô, thế nào mới là môn đăng hộ đối chứ? Là hai người có gia cảnh tương xứng với nhau. Ví dụ như gia cảnh cậu giàu có thì vợ cậu sau này cũng có một gia cảnh tương tự. Vậy chỉ cần buôn đăng hộ đối là hạnh phúc sao? Câu hỏi vừa rồi, Chí Khiêm vừa nhìn tôi chân chân, nhưng không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi ẩn chứa tình ý trong đó, tôi vội vàng né tránh. Thì thường là như vậy, hai người cùng vạch xuất phát cùng tầng lớp thì dễ dàng hiểu nhau hơn. Môn đăng hộ đối Không hẳn làm người ta hạnh phúc Nhưng mà tâm đầu ý hợp chắc chắn là hạnh phúc Bởi vậy tôi chưa từng muốn tìm ai đó Môn năng hộ đối với mình Thứ tôi tìm kiếm là sự đồng điệu giữa hai trái tim Càng nghe tôi càng thấy suy đoán của mình có phần đúng Nên càng cố tình rạch ròi với Dương Trí Khiêm Mỗi một người có một quan điểm Tôi thật lòng hy vọng Cậu sớm tìm được một người Giống như cậu mong muốn Tôi xin phép cậu Tôi phải đi làm công chuyện Nói xong tôi bưng chén bát xuống bếp để rửa giấy Xong xuôi nhìn lên nhà Không còn thấy bóng dáng của Dương Trí Khiêm nữa Tôi mới thở dài một hơi Và bước về phòng mình Cả một ngày vất vả nên vừa nằm xuống một chút Tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Đến khi gà gáy báo hiệu ngày mới Tôi mới thức dậy Và tiếp tục những công việc như mọi ngày Ăn sáng xong Dương Trí Khiêm Nói với bố mẹ cậu ta là Ngày hôm nay đưa tôi về nhà tôi mấy hôm Bà Yến nhíu mày Cô về làm gì? Từ ngày cô ấy về đây đến nay Chưa về thăm nhà Nên sẵn chút nữa Còn có việc tiện đường Đưa cô ấy về nhà chơi mấy hôm thôi ạ Tôi lặng lẽ quan sát Sắc mặt của mẹ Dương Trí Khiêm Lo lắng bà ấy không đồng ý Nhưng mà qua ít giây suy nghĩ Bà Yến lại gật đầu nói ngay Ừ, cũng được Đi sớm về sớm Tôi nghe như vậy thì mừng quính Cảm ơn họ dối dít Rồi về phòng xếp quần áo Thao đó Hèo Dương Trí Khiêm ra xe của cậu ta đi được về nhà. Dọc đường tôi nôn nóng vì sắp được gặp bố, nên hai mắt cứ nhìn về phía trước. Nóng lòng gặp lại bố của mình đến mức Dương Chí Khiêm nhìn tôi. Cô vui đến như vậy sao? Ừ, vui chứ. Tôi nhớ bố tôi lắm. Mỗi ngày đều trông ngóng về thăm bố. Sao cô không nói với tôi? À, tôi... tôi không dám. Với cả ông cậu vừa mới mất, nhiều chuyện xảy ra. Nên tôi không dám xin về Nói chuyện thêm một chút Thì đến nhà bác Quang Tôi hồ hởi quay sang cảm ơn Dương Trí Khiêm Rồi mở cửa xe đi xuống gọi cửa Ít phút sau bác Xuân ra mở cổng Nhìn thấy tôi, bác cau mày Sao mày về đây? Về đây có chuyện gì? Cháu về thăm mọi người ạ Có ai đau ốm gì đâu mà thăm với trả non Thế mày về với ai? Cháu về với cậu Khiêm Cậu Khiêm á? Thế cậu ta đâu? Cậu ấy sẵn tiện có công việc nên cháu quá giang về đây. Bác, bác Xuân à, bố cháu đâu rồi? Bố cháu có đang ở trong nhà không? Cháu vào gặp bố cháu. Tôi lách người vào trong nhà với niềm hân hoan được gặp bố nhưng mà tìm khắp mấy phòng vẫn không thấy bố tôi đâu. Tôi chạy ra hỏi bác Xuân. Bác, bố cháu không có nhà à, bác? Bố mày ở dưới nhà kho. Nhà kho, bố cháu đang làm việc dưới đấy á? Không đợi bác Xuân trả lời, tôi vội vàng chạy xuống nhà kho tìm bố. Còn chưa nhìn thấy mặt mũi, tôi lại nghe những tiếng ho như xé cả ruột gan vọng ra. Tôi đẩy mạnh cánh cửa nhà kho cũ kỹ, thì nhìn thấy bố tôi đang ngồi co do trên một chiếc giường cũ nát. Tay ông ôm bụng, miệng thì ho không ngừng nghỉ. Tôi liền chạy tới, vỗ vào lưng của bố. Bố ơi, bố làm sao thế này? Sao bố ho nhiều thế ạ? Bố có sao không bố? Bố tôi định trả lời, nhưng liền bị những cơn ho dữ dội kéo đến. Mỗi tiếng ho phát ra là tấm lưng gầy gò lại giật bắn lên. Tôi chạm vào người bố, chỉ còn da và xương, gầy hơn cả cách ngày bố trốn về đây. dưới ánh sáng chiếu vào, tôi thấy sắc mặt của bố tái nhợt, cả người tiều tụy. Xung quanh có mấy vật dụng và bát cháo loãng nguội ngắt. Tôi liền hỏi ngay. Bố, sao bố lại ở đây ạ? Lúc này cơn ho ngừng lại một chút. Bố tôi hít lấy một lượng không khí, điều chỉnh lại hơi thở, rồi trả lời tôi bằng một âm giọng yếu ớt. Bố bị bệnh nên ở dưới này. Nhưng đây là nhà kho chứa đồ, ẩm thấp hôi hám, làm sao bố không lên phòng của con? Tôi hỏi thì bác Xuân lại vừa hay đi tới, bác lên tiếng đáp ngay. Bố mày bị ho lao đấy, lên nhà để mà lây lan cho tao với cả ông Quang à? Bị lao? Tôi thất kinh, bác Xuân không vào Đứng ở cửa nhà kho Tiếp tục nói vọng vào Mày cứ hỏi bố mày thì biết Tao thấy ốm yếu Tao gọi thầy lang đến khám Thầy lang nói bố mày bị ho lao Bệnh này lây nhiễm Nên tao mới cho xuống đấy Để dưỡng bệnh còn gì Sao bác không báo cho cháu biết Thế bây giờ bố thấy trong người thế nào Bố khó chịu ở đâu Bố, bố uống thuốc gì chưa à Bố uống rồi Mà sao con về đây Con về thăm bố chứ. Con nhớ bố. Bố nhớ con lắm. Nhưng mà bố đang bị bệnh. Con đi lên nhà đi. Lây lan bệnh này. Nguy hiểm lắm. Lúc này bố tôi nói xong, đẩy tôi đứng lên. Nhưng mà tôi không sợ. Tôi quay qua nói với bác Xuân, cho bố tôi dọn lên phòng của tôi ngủ. Ở đây vừa ẩm thấp, đồ đạc lung tung. Ban ngày thì ruồi mỗi kiến rán. Ban đêm thì chuột chạy dần dần. Làm sao mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh được. Bác Xuân lúc này lại cáo gắt với cả tôi. Mày vừa nói cái gì? Cho bố mày lên trên nhà. Mày có bị điên không hả? Bố mày bị ho lao thế kia. Đem lên đây để lây cho cả vợ chồng tao à? Tao còn chưa tống cổ ra đường là may lắm rồi đấy. Đừng có được voi lại đòi hai bà Trưng. Nhà tao ấy chứ không phải là chỗ tự thiệt. Bố cháu chỉ ở trong phòng thôi. Không ra ngoài lung tung đâu bác. Bác Xuân ơi! Cháu xin bác Cháu xin bác đấy Yên tầm cái cốc khô Nó ở gần ấy, Thì không khí Cũng đủ lây bệnh cho tao rồi tóm lại là ở đây Không được đi đâu hết Mà nếu như ấy, Không ở đây nữa Thì cút ra ngoài Tao không có trách nhiệm Để cứu mang nuôi nấng ai Bác Xuân Nhưng Nhưng nhị cái đéo gì Mày thấy thương bố mày Thì mày đem về mà nuôi Mày là vợ của ông chủ lớn Nhà họ Dương cơ mà Nuôi một người có thấm thiế gì So với cái gia sản cách xù kia. Bác biết là không thể mà. Ông ấy chết rồi. Tại sao bác cứ phải làm khó cho cháu? Tao chả bao giờ làm khó làm dễ ai. Nhưng nhà tao không phải là trại tị nạn. Mà hết con rồi đến bố mày tới đây báo đời nhà tao. Được thì ở, không được thì cút. Bà đây không bao giờ giữ. Ở đây còn tốn kém của tao, chứ lợi lộc gì. Đòi với chào hỏi, lắm chuyện. Bố tôi lúc này kéo tay tôi. Lắc đầu ngao ngán Chị à Bố ở đây được rồi So với lúc trước còn tốt hơn nhiều Con lên nhà đi Đừng có đứng gần bố Tôi thở hắt ra một hơi Rồi bắt tay dọn dẹp cái nhà kho ẩm thấp Vào hôi hám này Sau khi mọi thứ gọn gàng Tôi mới đem cái nồi thuốc Đi rửa ráy để nấu thuốc cho bố Thì bố bảo hết thuốc từ chục ngày trước Thầy Lang còn chưa đem thuốc tới Tôi thấy thái độ của bố là tôi biết, tất cả là do bác Quang và bác Xuân không gọi thầy lang đến, có thể là họ sợ tốn tiền. Tôi nén xót xa vào lòng, chạy ra hiệu thuốc mời thầy lang đến, luôn tiện thể mua một cân thịt cá về xin bác Xuân cho tôi nấu nướng cho bố bữa cơm. Ấy vậy mà bác Xuân lại lắc đầu nói với tôi. "Thôi, thầy lang nói rồi, cái bệnh lao này nó lây lan, nguy hiểm lắm. Mày nấu cho nó ăn rồi" Sau đó lây bệnh cho bọn tao thì làm sao Không được, tao không cho nấu Chỉ là nấu nướng thôi mà bác Bố cháu vẫn ăn uống dưới nhà kho Không ảnh hưởng gì đến hai bác đâu ạ Thế tại sao mày biết là không ảnh hưởng Mày làm cứ như mày là thầy lang không bằng Nói tóm lại là không được động đậy gì Đến cái gì trong nhà này của tao Tao cấm Khi ấy bác Quang từ bên ngoài về tới Tôi không biết bác ấy đi đâu về Nhưng mán mũi ủ rũ Không được vui cho lắm Tôi chào bác ấy Bác ấy trao mày nói với tôi Có chuyện gì mà mày về đây? À Hay là mày bị người ta đuổi cổ về đây? Dạ không ạ Cháu về thăm hai bác và bố cháu Mày về bằng cái gì? Cháu đi xe hơi với cậu Khiêm Cậu ấy có việc đi ngang qua đây Nên cháu quá giang cậu ấy về ạ Thế mày ở bên đấy Tình hình thế nào? Dạ bình thường thưa bác Ừ Thế thì tốt Bác Xuân nhìn thấy chồng về thì nói luôn. Nó đang xin xỏ nấu nướng cho thằng bố nó đấy. Mà ông biết rồi, bố nó bị lao, thầy lang cảnh báo bệnh này nguy hiểm, lây lan ghê lắm, ăn uống phải riêng, nếu không dính bệnh cả lũ. Nhưng mà nó cứ lì lợm, đòi nấu nướng cho bố nó đấy. Nó muốn chúng ta bị bệnh, nó mới hài lòng đây mà. Thật là tức chết. Tôi vội vàng phân trần ngay. Dạ thưa hai bác, cháu thấy bố cháu xanh sao quá. Cháu muốn nấu chút đồ ăn cho bố cháu Và cháu nấu thuốc luôn Cháu là người đứng nấu Đảm bảo không ảnh hưởng gì đến hai bác đâu ạ Xin hai bác rủ lòng thương Cho cháu được chăm sóc bố cháu Mấy ngày này Cháu chỉ về đây chơi Được có mấy hôm thôi ạ Tôi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt Khi nhớ tới bộ dạng gầy gò Yếu ướt xanh sao của bố tôi Xả cách bao nhiêu năm trời Bố con tôi mới được trùng phùng với nhau Vậy mà chưa kịp tâm sự với nhau, tôi phải đi lấy chồng. Bây giờ bố đau ốm như thế, tôi muốn ngày ngày được bên cạnh, được chăm sóc cho bố. Bởi vì tôi hiểu rõ, bác Quang thì keo kiệt bùn xìn, xem trọng đồng tiền. Còn bác Xuân cũng vậy, lại còn là người dưng, nên không bao giờ chăm lo được cho bố tôi. Cái con này, mày khóc cái gì? Tao cho nó ở đây là quá tốt với nó rồi. Cái loại người không biết lo làm ăn, đâm đầu vào cờ bạc. Nên bây giờ mới khổ thế đấy. Mà cả mày nữa, mày lấy chồng rồi. Thì mày đừng có về đây. Mắc công người ta lại nói là tao không biết dạy mày. Ông ấy chết rồi. Thì cháu bây giờ chỉ quanh quần trong nhà. Cơm nước thôi à? Dù là như vậy, nhưng mà thuyền theo lái, gái theo chồng. Mày đừng có sơ hở là về. Tao là tao không đồng ý. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bác Quang và bác Xuân. Tôi hỏi ngay. Không lẽ, con phải ở bên nhà họ Dương cả đời sao? Ông ấy mất rồi, con ở đó thêm một thời gian. Hải bác qua xin con về, có được không ạ? Bác Quang nghe như vậy thì gắt gỏng. Ớ hay, mày bị điên à? Xin là xin thế nào? Mày được gà về bên đấy, thì mày sống là người nhà họ Dương, chết mày làm ma nhà họ Dương. Xin về là về như thế nào? Nhưng mà hôn sự của cháu không giống với người ta. Thậm chí cháu vợ ông ấy Còn chưa động phòng Mày vừa nói cái gì có Mày nói lại tao nghe xem nào Chưa động phòng Bác Xuân vồn vã hỏi tôi Tôi liền kề sự thật Là tôi và ông cụ chỉ nằm chung với nhau Chưa chưa làm gì nhau Tôi vẫn là một cô gái còn trong trắng Mày Mày nói thật đi à Cháu không dám gạt hai bác Cháu muốn được về ở cùng với bố Hai bố con nương tựa nhau mà giống Bác ơi, bác qua xin cho cháu về. Không được. Thuyền theo lái, cái theo chồng. Mày gà về đấy, thì phải ở bên đấy chứ. Tao không thể nào sang đấy, xin đón mày về được. Bác Quang thì lắc đầu không đồng ý. Còn bác Xuân nghĩ gì tôi không biết. Chỉ thấy hai con mắt của bác ấy đảo như giang lạc. Sau đó, lại nói với bác Quang. Sao lại không ngả mình? Tuy nó gả về đấy, nhưng mà ông cụ ấy chết rồi Thì coi như là nó quá chồng Mình viện vào lý do Sang bên đấy xin đón Nó về đây, chăm sóc bố nó Thế trả nhẽ người ta không cho à? Bà nói dễ thật Họ dạy gì mà cho nó về đây Ở đấy có thêm người làm không công trả sướng chết mẹ Nhưng mà tôi tiếc Bà tiếc cái gì? Thì tiếc Tiếc nó còn trẻ mơn mờn thế kia Chả có nhẽ Lại bắt nó chôn vùi cả thanh xuân như thế Tôi phải tìm cách Đón nó về đây mới được Mà thôi được rồi Tao cho phép mày nấu nướng cho bố mày Nhưng mà mày phải nhớ cho kỹ Phải sạch sẽ nghe chưa Dụng cụ nấu nướng để riêng Để dành đấy nấu cho bố mày Không được để lộn xộn chung trạ với dụng cụ khác Nghe chưa Tôi mừng quính Cảm ơn bác Xuân Rồi cầm túi thịt cá đi xuống bếp Đang lùi cuôi nấu nướng Thì bác Xuân đi xuống, nói là Chí Khiêm ghé qua, bảo tôi pha trà đem lên nhà lớn. Tôi nhanh nhầu, qua ấm trà bưng lên. Chí Khiêm vừa thấy tôi liền hỏi ngay. Tôi vừa nghe bác nói bố cô bị bệnh. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chú ấy. À, cảm ơn cậu. Cậu xong việc rồi đi à? Ừ, tôi xong rồi. À, có cái này, tôi cho cô. Trí Khiêm vừa nói, vừa đưa cho tôi một cái túi nhỏ. Tôi ngạc nhiên. Là cái gì vậy? Mấy bộ quần áo Đây là loại vải mới của xưởng chúng ta dệt Theo yêu cầu của nhà may Họ rất ưng ý Mỗi sớp vải đều may mấy bộ làm mẫu đấy Nhưng tại sao cậu lại cho tôi? Thế chả nhé, Tôi lấy tôi mặc được sao? À không Nhưng mà cậu có thể đem về cho da mẫn Nó không mặc đâu Nó thích mặc váy vóc như người Tây Tôi thấy những bộ này cô vừa mặc đấy Cô thử đi Nếu như rộng chặt gì thì đem sửa lại. Bác Xuân nhận lấy túi đồ rúi vào tay tôi. Cậu Khiêm nói như vậy, thì mày cứ nhận đi. Vào trong buồng thay sử xem nào. Xem là có hợp không. Đi đi. Thì tí nữa cháu thử. Bây giờ cháu đi nấu nốt đồ ăn cho bố cháu. Nấu xong, cháu nấu cơm cho hai bác. Cậu Khiêm à, cậu cứ ngồi chơi nhé. Chí Khiêm gật đầu quay sang nói chuyện với bác Quang. Còn tôi đi xuống bếp, nấu nốt chỗ thức ăn lúc nãy. Rồi đem xuống nhà kho cho bố tôi Bố tôi sợ lây bệnh cho tôi Nên bắt tôi đi lên Đứng ở gần Nhưng mà bố tôi cứ sợ Nhưng mà tôi không sợ Tôi lấy cái chăn mỏng Choàng lên mặt Rồi ngồi nhìn bố ăn Bố nhìn tôi Nấu đồ ăn cho bố Mà bố bật khóc ngon lành Ăn tới đâu Nước mắt chảy đến đó Bố nói rằng đây là bữa ăn ngon nhất Mà mười mấy năm qua Bố tôi mới được ăn Mặt mũi tôi cay xẻ, nhưng tôi phải kiềm chế để không khóc. Sau đó lên tiếng ăn ủi bố. Bố ơi, bố đừng khóc. Từ đây về sau, con sẽ thường xuyên về thăm bố, chăm sóc cho bố. Bố ăn đi ạ? ừm bố đang ăn đây. Bố tôi ăn xong bát cháo thịt to sụ kia thì uống thêm chén thuốc, sắc mặt tươi tỉnh đôi phần. Bố ơi, bố ngủ một chút nhé, còn nấu cơm cho hai bác xong... con vào với bố. Bố tôi gật đầu, ngả lưng xuống cái giường ọp ẹp. Tôi bưng mâm đồ ăn xuống bếp. Bác Xuân bảo tôi, đi bắt gà để đãi chí khiêm. Tôi ngạc nhiên lần hai. Cậu ta ở lại đây ăn cơm sao bác? Ừ, mà mày đi làm gà đi. Tao đi nấu mấy món khác cho nhanh. Nhanh nhanh cái tay lên, nhá. Vâng ạ. Tôi và bác Xuân luôn tay luôn chân. Hơn một tiếng đồng hồ thì cũng có một mâm cơm thơm ngon. nóng hồi được bày lên bàn bác Quang lấy chai rượu tây ra mời chí khiêm uống còn bác Xuân thì gấp thức ăn cho chí Khiêm gấp đầy ấp cả bát vừa gắp lại vừa khen còn chi nó nấu ăn ngon lắm nhất là cái món gà này À nó cứ nấu gọi là gì nhỉ đỉnh của chóp cậu ăn nhiều vào một chút Dương chí Khiêm cười nhẹ khoản nấu ăn thì đúng là không thể bán cãi cô Chi nấu ăn rất ngon Tôi nghe Chí Khiêm gọi thằng tên mình Thì bỗng giật mình Từ trước đến nay, cậu ta toàn gọi tôi là cô Chưa bao giờ gọi tôi như vậy Nhưng dường như, không chỉ riêng tôi Cả bác Quang và bác Xuân Đều có chút kinh ngạc Họ nhìn nhau, nhưng rất nhanh sau đó Bác Xuân lại đon đà nói tiếp Vâng vâng Nó khéo léo từ bé cậu ạ Nấu ăn ngon mà làm gì cũng gọn gàng ngăn nắp Lúc chuẩn bị đưa nó về nhà cậu Tôi đúng là có phần hơi lo Không biết ở nhà nó giỏi giang như vậy, sang bên đấy môi trường khác, nó có làm hài lòng nhà cậu không? Nếu như cháu tôi có gì sơ xuất, hoặc là không đúng, mong cậu thông cảm, chỉ dạy cho nó nhiều hơn. Dạ, bác khách sáo rồi. Cô ấy làm việc đâu ra đó, không có gì chê trách. <cười> Thế thì tốt, tốt quá. Chị này, còn không mau rót rượu cho bác mày, với cả cậu Khiêm đi. Mấy khi cậu Khiêm ghé chơi, hôm nay phải uống với ông nhà tôi thật say. thì mới được về đấy. Bác Xuân hất mắt, bảo tôi đứng dậy rót rượu cho Chí Khiêm và bác Quang. Tôi cũng làm theo bác ấy bảo, rót cho bác Quang trước, rồi mới rót vào ly của Trí Khiêm. Hai người đàn ông vừa uống rượu vừa nói chuyện. Bác Xuân ngồi bên cạnh, cũng rôm giả không ngừng. Tôi ăn xong thì xin phép xuống nhà kho, xem bố thức chưa, còn đi nấu cho bố thêm một cữ thuốc chiều. Nhưng mà bác Xuân không cho, bảo tôi ngồi chơi thêm một chút. nhưng mà Dương Chí Khiêm lại lên tiếng bác cứ để cô ấy đi nấu thuốc bọn cháu thì ngày nào cũng gặp mặt nhau chả phải xa lạ gì cháu ngồi đây chơi với hai bác được rồi cô chi à cô đi đi tôi vâng giả đứng dậy đi xuống nhà kho thấy bố đang còn ngủ say nên lặng lẽ xuống bếp nấu thuốc cho bố nhìn ngọn lửa trong lò đang cháy nó giống với khao khát trong lòng tôi Tôi muốn được về sống cùng bố, chăm sóc cho bố những lúc bố ốm đau bệnh tật như thế này. Nghĩ như vậy, tôi lại thở dài một hơi. Làm gì mà cô thở dài thế? Có tiếng hỏi bất ngờ khiến tôi giật mình quay lại. Dương trí khiêm mặt lúc này ửng hồng, đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ấy. Sao cậu lại xuống đây? Cậu cần gì à? Tôi hỏi cô, sao cô lại thở dài? Có chuyện gì sao? Tôi định nói không có gì Nhưng suy nghĩ lại Thì Dương Trí Khiêm cũng là một người hiểu chuyện Lại thêm dù sao chuyện vừa rồi Tôi cũng giúp cậu ấy Nên tôi bảo gan Đề nghị cho tôi ở đây thêm một thời gian Để chăm sóc cho bố Cho đến khi bố tôi khỏe lại Dương Trí Khiêm im lặng không trả lời Tôi đành mím môi và nói tiếp Cậu biết rồi đấy Bố con tôi xa cách mười mấy năm nay Ngày tôi gà về nhà cậu Cũng là ngày bố con tôi Được đoàn tụ với nhau Tôi biết tôi lấy chồng thì phải theo chồng Nhưng bây giờ bố tôi đau ốm bệnh hoạn như thế Không có người chăm sóc Nên tôi xin cậu Cho tôi ở lại chăm bố tôi Khi nào bố tôi khỏe lại Tôi lập tức về nhà họ Dương Xin cậu rủ lòng thương bố con tôi Chí khiêm mà Tôi dường ánh mắt rưng rưng của mình Nhìn Dương Chí khiêm Hồi hộp chờ đợi cậu ta trả lời Qua chừng hơn một phút Cậu ta mới hỏi ngược lại tôi Cô mời thầy lang đến khám cho bố cô chưa Tôi chưa Thầy lang nói Bố tôi bị ho lao nên ngại đến Nhưng có đưa thuốc để tôi đem về nấu cho bố uống Cậu khiêm à Cậu cho tôi ở lại đây một thời gian Tôi nấu thuốc cho bố uống Để ông ấy nhanh chóng bình phục Ông ấy khỏe mạnh rồi Tôi lập tức về dương gia Tôi hứa với cậu Thôi được rồi Cô cứ ở lại đây chăm sóc cho bố cô Nhưng bệnh đó lây nhiễm qua đường ăn uống Cô nên dùng bát đũa riêng Để ông ấy tránh lây bệnh Còn đây là chút tiền Cô cầm lấy Muốn mua cái gì thì mua Vâng vâng Tôi cảm ơn cậu Đổi ơn cậu Còn tiền này Tôi không dám nhận của cậu Dương Trí Khiêm vừa rúi tiền vào tay tôi vừa nói Cô cứ cầm lấy Cứ nấu đồ ăn ngon Cho tôi ăn là được rồi Thế á, tưởng gì chứ Nếu nấu ăn cho cậu Thì tôi nấu được Cô hứa với tôi đi Hứa gì Hứa nấu ăn cho tôi Tôi muốn ăn gì Cô liền nấu món đó cho tôi Chuyện này mà còn phải hứa sao Ừ, phải hứa chứ Nếu không cô nuốt lời Cô không nấu cho tôi nữa thì sao Tôi đưa mắt nhìn Dương Trí Khiêm Lúc này mặt mũi cậu ta ửng hồng lên trông thấy, ở khoảng cách này tôi còn nghe rõ mùi rượu nồng nặc từ người cậu ta phát ra, nên tôi nhíu mày hỏi cậu ấy. "Cậu khiêm à, cậu say rồi đúng không?" Dương Chí Khiêm bật cười, cậu ta cười rất đẹp, hàm răng trắng sáng đều nhau, càng tô điểm thêm nét điển trai của cậu ấy. "Cô có hứa không?" "Ừ thì hứa, nhưng mà có phải cậu say rồi không?" Tôi thấy mặt của cậu đò bừng bừng. Hay là thôi, cậu đừng uống nữa. Nghỉ ngơi một chút rồi còn về. Chứ cậu mà say, lái xe nguy hiểm lắm. ừm được. Tôi nghe cô, không uống nữa. Dương Trí Khiêm vừa dứt câu, thì bác Xuân đi xuống hỏi ngay. Cậu Khiêm, <cười> cậu ở đây thế à? Mà ông nhà tôi cứ đi tìm cậu mãi. Không biết là cậu đi đâu, ông ấy lấy thêm chai rượu, bảo là ngày hôm nay phải uống với cậu, xem là ai gục trước đấy. Đành hẹn bác trai dịp khác, cháu còn phải lái xe về. Hôm nay không có tài xế đi cùng. À vâng vâng, vậy thì lần sau, có lần sau là tốt. Dường Trí Khiêm bước lên nhà, bác Xuân nhìn tôi một cái, rồi cũng vội vàng đi lên nhà trên. Lúc tôi nấu thuốc xong thì tôi mới biết chí Khiêm đã về. Bác Xuân bảo tôi lên dọn dẹp mâm cơm. Trong lúc tôi dọn dẹp, bác ấy cứ nhìn tôi chân chân. Sao bác cứ nhìn cháu thế? Mặt cháu dính gì ạ? À không, không có gì Nhưng mà tao hỏi mày Cái cậu khiêm kia Có người yêu chưa? Dạ cháu không biết Mày ở bên đấy lâu nay mà mày không biết à? Thế mày có thấy cậu ta dắt ai về nhà? Hay là nghe ai nói gì Về chuyện cưới xin chưa? Dạ không bác ạ Cháu không thấy cậu ta dắt ai về Mà không nghe ai kể Nhưng mà có chuyện gì thế bác? Không lẽ bác định mai mối cậu ấy cho ai? Bác Xuân không trả lời câu hỏi của tôi Mà tiếp tục hỏi tôi Mày ở bên đấy Cậu ta đối xử với mày thế nào Dạ bình thường bác ạ Bình thường nhưng mà là bình thường thế nào Mày nói rõ ra xem nào Có khó khăn hay là làm khó Làm dễ gì mày không À Có ăn hiếp gì mày không Dạ không Cậu ấy đối tốt với cháu Lúc nãy cháu xin cậu ấy cho cháu ở lại đây một thời gian để chăm bố Khi nào bố cháu khỏe lại Cháu mới về bên đấy Và cậu ta đã đồng ý à Bác Xuân nghe xong lại cong môi Nở ra một nụ cười khó hiểu Tôi không biết bác ấy định làm gì Nhưng mà nụ cười đó Trông rất ngu mô Có ý đồ gì đó Chứ không phải là một nụ cười bình thường ừm thế hả Thôi, mày đi rửa bát đi Dạ vâng Tôi bừng mầm bát đũa đi xuống nhà bếp Nhưng còn chưa đi xa Lại nghe tiếng bác Quang hỏi ngay Bà kia Bà có ý đồ gì có đúng không Tôi cố tình nấp vào một góc để nghe thử Xem bác Xuân nói gì Ông không nghe nó nói gì à Nó còn trong trắng Thế nên tôi không thể nào Để phung phí cuộc đời của nó như thế được Rốt cuộc là bà định làm gì Nhà họ Dương không đơn giản đâu Nhà họ Dương không đơn giản Nhưng mà quan trọng ấy, Là cái cậu khiêm kia Có ý với nó Trải với gái gần nhau Kiểu gì mà không bén lửa chứ. Bà nói như vậy là như thế nào? So về vai vế thì cậu Khiêm phải gọi con Chi bằng bà ngoại. Ôi dào ơi! Ông biết trả bà cái gì? Nó về bên đấy để giải hạn cho ông cụ nhà họ Dương. Thậm chí còn không bái đường lạy ra tiên. Thì làm sao tính là vợ chồng được? Bà huống hồ nhé. Nó còn chưa động phòng. Không thể nào gọi là vợ chồng. Tôi phải tìm cách để gà nói cho chí Khiêm. Bà vừa nói cái gì? Gả cho cậu khiêm Bà bị điên à Làm sao nhỏ họ dương người ta đồng ý Họ không đồng ý Thì chúng ta phải làm sao Để cho họ không thể nào từ chối được Ví dụ như là Cạo nấu thành cơm Đấy Ông thấy tôi thế nào Cao tay chưa Bà Quang lúc này lại cười khoái chí Tán thưởng vợ mình Ừ Bà đúng là cao tay thật Nếu như con chi mà gả cho cậu khiêm Thì chúng ta lại được nhờ Bởi vậy chúng ta phải hành động thôi Còn chần chờ cái gì chứ Hai người bọn họ trong nhà cười khoái chí Còn tôi thì thất kinh trước những suy tính của bọn họ Tôi là con người Nhưng bọn họ xem tôi như một món hàng Để mà lợi dụng Tìm đủ mọi cách để trục lợi cho bản thân Đến cả khi tôi gả đi rồi Làm vợ người ta rồi Mà hai người họ còn tìm cách Để gả tôi thêm một lần nữa Mục đích của họ Là muốn làm lợi lộc Tử tôi sao Tôi tự hỏi cùng là con người với nhau Còn gọi là máu mù ruột thịt với nhau Tại sao họ có thể làm ra những chuyện như vậy Thực sự ghê tởm Thực sự đáng sợ Tuy không hài lòng với suy nghĩ của hai bác Quang Xuân Nhưng trước mặt bố tôi Tôi lại không dám thể hiện gì Luôn luôn tỏ ra vui vẻ Kể ra những điều tích cực cho bố tôi nghe Sẽ có lợi cho bệnh tình của bố Hai bố con tôi nói chuyện đến tận khuya, tôi mới quay về buồng cũ của mình. Lúc này sờ vào trong túi, tôi mới chạm vào số tiền mà Chí Khiêm đưa cho tôi. Tôi đếm đi đếm lại thì đây là một khoản tiền không nhỏ, tôi định khi nào về sẽ trả lại cho cậu ta. Nhưng tôi sực nghĩ, bố tôi chắc chắn không có tiền, mà bác Quang và bác Xuân thì khó lòng mà cho bố tôi vay mượn tiền. Bây giờ bố tôi bệnh hoạn như thế, Liền cần phải có tiền để trang trải Chi phí thuốc thăng Ăn uống bồi dưỡng Thế là tôi nghĩ Hay là mình dùng tạm số tiền này Mai sau tìm cách trả lại cho cậu ấy Trời vừa mới tờ mờ sáng Tôi liền thức dậy pha trà nấu nước Cho bác Quang uống Sau đó đi chợ Mua đồ ăn về nấu nướng cho bố Mua cả sữa về pha cho bố tôi uống Nhìn thấy bát bún thơm lừng Còn có cả ly sữa nóng đang bốc khói Bố tôi mỉm cười Trời à Bố ăn cháo trắng được rồi Con bày vẽ chi cho tốn kém Con là bao đâu bố Bố phải ăn uống đầy đủ Thì mới mau khỏi bệnh được Đây ạ bố ăn đi Ăn xong bố uống sữa vào Con đi xuống bếp Xem thuốc cho bố đến đâu rồi nhé À chi này Dạ Cảm ơn con Cảm ơn con vì không ghét bố Bởi vì bố bỏ con đi mười mấy năm Ngược lại bây giờ bố ốm đau thế này. Con còn tận tình chăm sóc cho bố. Kìa bố, bố nói gì thế ạ? Bố là bố của con, con phải chăm sóc bố chứ. Đây là điều hiển nhiên. Bố, bố đừng nghĩ ngợi gì nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố phải vui vẻ lên, tích cực lên, thì mới nhanh chóng bình phục ạ. ừm, bố nghe con. Tôi mỉm cười rồi đi xuống bếp. Bác Xuân cũng đi xuống tới nơi, lần lao hỏi tôi nấu gì để cho bố tôi ăn. Nhớ lại miêu đồ của bác ấy, tôi không muốn trả lời. Nhưng dù sao thì bố con tôi cũng đang ăn nhờ ở đậu tại nhà bác ấy, nên tôi làm ra vẻ tự nhiên nhất mà trả lời bác Xuân. Cháu nấu bún cho bố cháu. Sáng nay, hai bác muốn ăn gì để cháu nấu luôn à? Bác trai mày ra ngoài rồi, chỉ còn hai bác cháu mình thôi. Thì mày cứ xem... Nấu cái gì đơn giản mà ăn <cười> Tao đơn giản lắm Vậy bác cứ lên nhà Nấu xong cháu lên mời bác xuống ăn À ừ Mà chi này Dạ vâng ạ Cả đêm hôm qua Tao chẳng ngủ được Cứ nghĩ đến hoàn cảnh của mày Bác lại thấy thương Mày còn trẻ lại xinh đẹp động lòng người thế này Vậy mà bắt mày Ở giá đến giả Khác nào một đóa hoa bị chôn vùi nơi thâm sơn cùng cốc. Đúng là uổng phí một nhan sắc trời ban. Chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi là tôi biết ý đồ của bà ấy muốn gì, nhưng tôi cứ giả vờ như không biết, tôi thản nhiên nói tiếp. Bá Quang dạy cháu là thuyền theo lái gái theo chồng, tuy ông ấy mất rồi, thế nhưng ấy, nhưng nhưng cái gì? Bác nói cho mày nghe, không phải cái gì, bác Quang mày nói ra cũng đúng. Ai chả biết là thuyền theo lái, gái theo chồng Nhưng mà mày có phải là vợ hợp pháp của ông ấy đâu Không bái lệ ra tiên, không ăn ở với nhau Thì ai người ta công nhận Mày là vợ chồng của người ta Mày còn trẻ măng, lại sinh như hoa thế này Mày phải biết chớp lấy thời cơ Mình bây giờ còn xuân sắc Phải kiếm cho mình một cơ hội chứ Cơ hội gì à bác Thì tìm một tấm chồng giàu sang phú quý Để mà nương nhờ tấm thân Trước là lo cho mày, sau là lo cho bố mày. Mày nghĩ đi, bây giờ bố con mày nhá, chả có tấc đất mà cắm rồi. Lấy cái gì mà sinh sống, ăn ở đâu, ngủ ở đâu. Nếu như mày lấy được chồng giàu, lại còn yêu thương mày, thì những vấn đề của bố mày ngay lập tức được giải quyết. Mày thấy thế nào? Bác nói đúng chứ? Nếu như hôm qua tôi không chính tay nghe miêu đồ của bà ấy, thì chắc là bây giờ tôi nghĩ... Bà ấy thực lòng lo lắng cho bố con tôi. Nhưng tiếc cho bà ấy là tôi đã một lòng biết được sự tham lam của bà ấy. Bà ấy đang muốn gắn ghép tôi cho Dương Trí Khiêm để trục lợi cho bản thân bà ấy. Nên tôi giả vờ hỏi ngay. Vậy thì theo bác, cháu có thể gà cho ai? Vừa giàu có, lại vừa yêu thương cháu à? Mày lo gì cái chuyện đấy? Mày xinh đẹp nhất cái làng này, số người si mê mày đâu có ít. Ôi, nhưng mà toàn cái bọn khố rách áo ôm Đời nào tao gả mày cho cái lũ nghèo ấy Tao phải tìm cho mày một người vừa giàu có Vừa trẻ trung Lại còn yêu thương mày Tôi mỉm cười nhìn theo bóng của bác Xuân đi lên nhà Mấy ngày như vậy trôi qua Ngày nào bác Xuân cũng tìm tôi Nói bóng gió chuyện Tôi xinh đẹp như hoa như ngọc Xứng đáng có một tấm chồng giàu sang phú quý Để mà nương nhờ tấm thân Sau đó là lo cho bố tôi Tôi nghe xong chỉ biết cười cho qua chuyện Chứ không đồng ý Cũng không phản đối Những ngày ở đây Tôi lo cho bố tôi ăn uống Hết món này đến món kia Thuốc thăng cũng uống đúng cữ Nhưng mà bố tôi vẫn ho nhiều lắm Cơn ho không chịu thuyên giảm chút nào Ngược lại còn thấy ho nhiều hơn Tôi lo lắng quá Chạy đi mời thầy lang đến khám Nhưng mà ông ấy lại không chịu đến Còn nói thẳng vào mặt tôi Bố cô bị lao, bệnh tình lâu năm, không thể nào uống vài ba thang thuốc mà khỏi được bệnh đâu. Phải kiên trì thì may ra mới đỡ được. Nhưng mà bố cháu càng lúc ho càng nhiều hơn, hay là thầy đến khám xem bố cháu như thế nào với ạ? Hoặc là cháu đưa bố cháu đến đây cũng được, có được không ạ? Ông thầy lang nghe tôi nói như vậy, lại chố mắt và xua tay liên tục. Ấy ấy Đừng đừng, đừng có đưa bố cô đến đây, bệnh của ông ấy nặng lắm rồi, lấy cho chúng tôi thì chết. Vậy bây giờ cháu phải làm sao? Thuốc uống thì không thấy thuyên giảm, hay là thầy bốc cho cháu, liều thuốc mạnh hơn đi ạ? Khổ, thật, tôi nói thật nhá, bệnh bố cô nặng lắm rồi, uống thuốc bây giờ chỉ có cầm chừng thôi, chứ không thể nào khỏi được bệnh. Cô có điều kiện thì đem ông ấy đi nhà thương, gặp bác sĩ Tây Y. Mày già còn chữa được. Bác sĩ ư? Bác sĩ có thể trị hết bệnh của bố cháu à thầy? Thì cứ đến đấy, người ta trả lời cho cô, tôi có phải là bác sĩ đâu. Tôi nghe xong, lưỡng thường ra về, vừa đi vừa suy nghĩ đến những lời mà thầy thuốc nói. Mà về tới nhà lúc nào không hay. Lúc sực nhớ ra, thì tôi nhìn thấy chiếc xe của Dương Trí Khiêm đang dừng ngay trước cổng. Dương Trí Khiêm lại đến đây làm gì chứ? Tôi mở cổng đi vào trong nhà, thấy Trí Khiêm đang ngồi nói chuyện với bác Quang. Không biết cậu ta đến đây có chuyện gì, có khi nào cậu ta đến bảo tôi về. Nên tôi ngập ngừng lên tiếng. Cậu, cậu Khiêm, cậu đến đây có chuyện gì? dương Trí Khiêm nhuyền mẹ cười, sau đó hỏi ngược lại tôi. Thì phải có gì tôi mới đến được sao? Vậy không có việc gì cậu đến làm gì? Hay mẹ cậu cho cậu gọi tôi về? Không có, tôi có việc đi ngang qua đây Sẵn tiện ghé thăm hai bác Và đưa cho cô chút đồ Cô qua đây đi Tôi đi về phía Dương Trí Khiêm Cậu ta đưa cho tôi một thứ gì đó Tôi vừa được người ta tặng Nhớ đến bố cô bị ốm Nên đem sang Cô lấy nấu lên cho bố cô uống Rất tốt cho sức khỏe Tôi mở ra xem Thì thấy là những tổ yến còn nguyên chưa nhặt lâu Có đợt bác Quang ốm nặng Bác Xuân có mua tổ yến Và trưng lên cho bác Quang uống Tôi nghe nói Yến rất đắt tiền Phải là những người có tiền Mới dám dùng đến thứ đắt đỏ này Tôi đẩy túi tổ Yến Về phía Dương Trí Khiêm Tôi từ chối món quà đắt tiền này Của cậu ấy Thứ này quý giá lắm Tôi không dám nhận Cậu đem về đi Chỉ là loại Yến thông thường Có cái gì đâu mà quý hiếm Nó tốt cho người đang ốm Cần được phục hồi sức khỏe Đem vào, nấu lên cho bố cô uống đi Tuy tôi không phải là người trong nghề Nhưng mà tôi biết Này là loại yến thượng hàng Không phải là hàng thứ phẩm Loại này rất là đắt tiền Tôi không dám nhận thư quý giá như vậy đâu Xin cậu, xin cậu cầm lấy Lúc này bác Xuân đi ra Giật lấy túi tổ yến đặt lên bàn Bác còn mắng tôi Ừ hai cái con này Cậu khi em có lòng tốt đem đến đây Thì mày cứ nhận cho cậu ấy vui Mặc cái giống gì mà cứ tử chối Mà mày đi đâu Từ trưa tới giờ bây giờ mới về. Mặt mũi ủ rột, giống như mất sổ gạo thế kia. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi thở dài, mặt mày buồn rười rượi Thì cháu thấy sức khỏe của bố không được cải thiện. Dù uống thuốc điều đổ, nên cháu có nhờ thầy lang tới khám cho bố. Nhưng mà ông ấy không đến. Ông ấy nói bệnh bố cháu nặng lắm, phải đi bệnh viện để cho các bác sĩ họ điều trị. May ra mới hết à? Thứ... Ông ấy nói đúng rồi còn gì? Bố mày, đâu phải là mới ốm một ngày, hai ngày đâu. Bởi à, khổ lắm, nhất là cái bệnh ho lao. Không điều trị kịp thời thì nguy hiểm lắm. Lúc nãy tao thấy bố mày, ho ra máu đấy. Bác nói gì? Ho ra máu ấy ạ? Ừ. Tôi vội vàng chạy nhanh xuống nhà kho xem tình hình của bố tôi thế nào. Vừa mở cửa ra, tôi nghe bố tôi ho sù sù Nhìn thấy tôi, bố tôi vội vàng giấu cái khăn ra sau lưng. Lại còn giả vờ hỏi tôi À chi về rồi đi à Sao mà đi lâu thế con Tôi không nói không rằng Đi nhanh về chỗ bố đang ngồi Giật lấy cái khăn bố giấu sau lưng Quả nhiên trên chiếc khăn có màu Hai chân của tôi lào đảo Còn bố tôi thì lúng túng giải thích à, Bố bố không sao Không có gì đâu Con đừng lo Tôi lớn từng này rồi Làm sao mà không hiểu họ ra máu Là bệnh tình lúc này rất nặng rồi Nếu không cấp tốc đưa bố tôi đi bệnh viện Thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng Tôi vội vàng soạn đồ đạc Vừa soạn vừa nói Là tôi đưa bố đi bệnh viện chữa trị Nhưng bố tôi không chịu Bố nói bố không sao Nhưng vừa nói Thì từ cơn ho lại kéo đến Mỗi lần bố ho Cả tấm lưng gầy gò kia lại bị giật mạnh lên Tôi nhìn mà xót hết cả ruột cả gan Chạy tới vỗ lưng của bố Trong cơn ho, bố dùng sức lực yếu ướt đẩy tôi khỏi người của bố. Bố sợ tôi bị lây bệnh. Nhưng nhìn bố đẻ mình bị như vậy tôi không còn cảm thấy sợ hãi. Vừa vỗ lưng cho bố, tôi vừa khóc. Bố ơi, nếu như bố thương con thì bố phải đi bệnh viện điều trị cho khỏi bệnh. Con chỉ có mỗi mình bố là người thân. Bố mà có mệnh hệ gì con làm sao mà sống được ạ bố? Lúc này bác Xuân đi xuống. Bác đứng trước cửa nhà kho, nói vọng vào bên trong. "Này, có cái chuyện gì mà khóc lóc thế ồn ào, trên nhà trên còn nghe thấy đấy." "Bố cháu ho nhiều lắm bác ơi, cháu đang bảo bố cháu đi bệnh viện khám nhưng bố cháu không chịu đi." Bác Xuân đứng bên đấy, ngẫm nghĩ im lặng một lúc, lát sau mới lên tiếng. "Này, chú có nghe gì không? Tôi thấy con chì nó nói đúng đấy, chú nên nghe lời nó." đi bệnh viện cho người ta khăm thám điều trị. Mẹ nó bỏ đi rồi, bây giờ nó chỉ còn có mỗi mình chú. Nhỡ như chú có chuyện gì, thì nó côi cút tội nghiệp. Chú phải biết nghĩ cho con chứ. Chú nghe tôi, đi bệnh viện đi, để tôi ra tôi gọi xe cho hai bố con. Bước chân bác Xuân dần xa, tôi nhanh chóng lấy ít đồ đạc của hai bố con, cho vào cái túi, rồi tôi định đỡ bố ra ngoài. Thì Dương Trí Khiêm cùng với hai bác của tôi xuống đến Dương Trí Khiêm không ngần ngại Chạy tới đỡ lấy bố tôi Mặc kệ cho bác tôi gào lên ấy ấy, ấy chết Chú ấy bị bệnh à, cậu đừng có đến gần Coi chừng coi chừng đấy Nhưng Dương Trí Khiêm lại không màng Không sao đâu Để tôi đưa chú ấy đến bệnh viện Dương Trí Khiêm nói xong Liền khủy người xuống cõng bố tôi lên vai Rồi quay sang hỏi tôi Chuẩn bị giấy tờ cho chú chưa Vào đó người ta cần giấy tờ tùy thân. Bởi vì bố tôi lưu lạc xứ người nhiều năm nên hiện tại không còn giấy tờ nào. Tôi đành hỏi ngay. Không có giấy tờ, không khám được sao? Chỉ cần giấy tờ tùy thân, như tên tuổi, quê quán thôi mà. Nhưng... Bố tôi bị mất hết giấy tờ, vẫn chưa đi làm lại được. Thôi được rồi, cứ vào viện đi, rồi tính tiếp. Dương Chi khiêm nhanh chóng. Xài những bước chân dài của mình ra ô tô cho bố con tôi ở ngồi ở hàng ghế phía sau Còn cậu ấy thì vòng ra đằng trước Ngồi ở vị trí buồng lái Bà Quang và bác Xuân lưỡng lự Không ai dám lên xe Bác Xuân lúc này già là, Mọi người cứ đi trước đi nhé Tôi thu xếp xong tôi vào sau Sương Chí khiêm cho xe chạy đến bệnh viện Không ngần ngại Mà một lần nữa cõng bố tôi vào trong Chờ bác sĩ khám bệnh Cô Chi này cô ngồi đây với chú Tôi ra ngoài kia tôi làm thủ tục Không có giấy tờ Liệu họ có chịu không ạ? Để tôi ra hỏi họ Chỉ khiêm nhanh chân đi làm giấy tờ Tôi cùng với bố Ngồi hàng ghế chờ Nhìn dòng người ra vào tấp nập Bình thường thấy bản thân mình khổ cực lắm rồi Nhưng khi vào đây tôi mới nhìn thấy Còn có quá nhiều hoàn cảnh Còn khổ hơn mình gấp nhiều lần Ít ra mình còn lành lặn Có nhiều người sinh ra không đầy đủ tứ chi Hoặc mặt mũi biến dạng Nhìn mà tôi không cầm được nước mắt Tội nghiệp cho họ Một lúc sau Dương Trí Khiêm Cũng vừa hay quay lại Thông báo với tôi là làm được thủ tục Cho bố tôi khám bệnh Bây giờ ngồi chờ đến lượt khám Cậu, cậu Khiêm Không có giấy tờ tùy thân Mà họ vẫn chịu sao cậu Dương Trí Khiêm trả lời vừa đủ cho tôi nghe Tôi có người quen Nhờ họ nói một tiếng ấy mà Vậy sao? Trí Khiêm cảm ơn cậu nhiều nếu không có cậu chắc là bố tôi không thể khám bệnh được thực lòng xin lỗi thực lòng cảm ơn cậu ơ kìa cô sao thế đừng như vậy bà chú chú thấy trong người thế nào có mệt lắm không đợi một chút sắp đến giờ khám bệnh rồi bố tôi luôn nói là mình không sao không mệt nhưng cưa cách một chút ông lại ho lên sù sù khờn ho kéo dài tôi nhìn mà xót hết ruột gan Chúng tôi chờ thêm một chút nữa thì y tá gọi chúng tôi vào khám. Bác sĩ yêu cầu bố tôi phải chụp ít quang và khám tổng quát vì nhìn bố tôi có dấu hiệu của nhiều bệnh khác. Được y tá hướng dẫn, tôi và Dương Trí Khiêm cũng thực hiện đầy đủ các bước như bác sĩ yêu cầu. Sau đó ngồi chờ họ trả kết quả. Lần thứ hai được gọi vào trong, tôi hồi hộp hỏi bác sĩ bệnh tình của bố. Bác sĩ cầm tờ kết quả chụp x quang và những kết quả khác lên tiếng. Bệnh nhân bị phổi nặng Phải lập tức nhập viện điều trị Ngoài ra bệnh nhân còn nhiều bệnh khác Sức khỏe yếu Cơ thể suy nhược trầm trọng Cần phải theo dõi mỗi ngày Bác sĩ ơi có nguy hiểm lắm không ạ Có chứ Nên phải nhập viện ngay Người nhà ra ngoài làm thủ tục nhập viện đi Vâng vâng Tôi ra ngoài thông báo cho bố và Dương Trí Khiêm Hay rằng bác sĩ yêu cầu cần phải nhập viện Bố tôi hỏi luôn Bác sĩ nói thế nào Con à có phải bố Bố không còn sống được bao lâu nữa không con Làm gì có hả bố Bác sĩ nói bố chỉ bị viêm phổi Cần phải ở lại nhập viện Để cho họ khám và điều trị Họ cần phải theo dõi mỗi ngày Để xem bệnh tình có thuyên giảm hay không Còn đưa thuốc phù hợp để cho bố uống Bố đừng bố đừng lo Thế, thế nhưng mà Thông qua ánh mắt của bố Tôi biết bố đang lo lắng Về điều gì Nên nhuền miệng cười trấn an Bố đừng lo Bố chỉ cần nghe lời bác sĩ mới nhanh chóng khỏi bệnh. Mọi chuyện có con rồi. Thần làm bố đã không lo được gì cho con. Lại còn tăng thêm gánh nặng cho con. Bố nhục lắm chi à? Bố đừng như thế. Bố là bố của con. Đặt trường hợp người bị bệnh là con thì bố còn lo hơn như thế. Chúng ta là bố con. Là máu mủ với nhau. Phải nương tựa vào nhau mà sống chứ à? Mong ước của con là bố khỏe mạnh. Bố con mình không cách biệt nhau nữa là con mãn nguyện lắm rồi có lẽ do bệnh nên tâm lý của bố tôi thay đổi dễ xúc động cứ nói một chút là lại khóc tôi an ủi một hồi ông mới chịu nhập viện điều trị may là nhờ có dương chí khiêm quen biết nên mọi thủ tục nhập viện một tay cậu ấy lo liệu nếu không có chí khiêm thì e rằng việc thăm khám còn chẳng được huống gì là được nhập viện để điều trị chứ Thấy trời ngà về chiều Tôi bảo Dương Trí Khiêm đi về Nhưng cậu ấy cứ nấn ná một chút Sau đó cũng đứng dậy Tôi tiễn cậu ấy ra chỗ đậu xe Không quên cảm ơn cậu ấy thêm một lần nữa Dương Chí Khiêm cao nhẹ đôi mày Lông mày của cậu đen nhánh Cậu ấy nhìn tôi Tôi bảo rồi Không cần phải khách sáo với tôi Đừng cảm ơn, đừng xin lỗi Cô có làm gì sai đâu chứ Phải cảm ơn cậu Bởi vì cậu giúp tôi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 À, Tâm An không biết phải nói gì hơn Sau khi mà lắng nghe và đọc cho quý vị nghe tập 4 Tâm An vô cùng xúc động vì tình cảm của cô gái Tiên Chi dành cho bố của mình Đúng thật là chỉ có người bố ở lại với cô nữa thôi Bởi vì mẹ của Chi đã bỏ đi khi mà cô ấy còn đỏ hòn Vậy thì bây giờ tình cảm sâu đậm nhất chính là tình cảm cha con Sau mười mấy năm xa cách cuối cùng gặp lại Thì bố của Chi lại bị bệnh nặng Và bây giờ nhờ có trí khiêm giúp đỡ mà cô mới đưa bố đi khám bệnh. Thực sự là Tâm An vô cùng phẫn nộ khi mà tác giả xây dựng nhân vật bác Quang và bác Xuân. Rõ ràng là máu mù ruột thịt với với gia đình của Chi. Vậy mà hai người này luôn luôn tìm cách để lợi dụng Chi, tìm cách để moi móc tiền từ cô. Vậy thì không biết được rằng là cái giá như thế nào phải trả cho hai bác thì Tâm An và quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe. Và bây giờ Tâm An chỉ đang lo lắng cho số phận của bố Chi và cuộc đời của cô gái tiên Chi sẽ như thế nào. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 5 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào chuyên, chuyên mục phát sóng chuyện lần sau nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.